Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tanh vai của bà gì nói: "Mẹ ổn chứ?" "Không sao Tommy, mẹ ổn mà, chắc mẹ bị giật mình cho nên vậy thôi." Bà liếc nhìn tấm ảnh người chồng quá cố ở trên kệ, dường như bà cảm nhận được một nỗi buồn mang mắc đang tỏa ra trong bức hình. 9 giờ 30 tối, bà Mariam ngồi trên chiếc ghế sofa, TV đang phát ra bản tin vắn cuối ngày. Thực ra tâm trạng của bà đang ký gửi vào một nơi nào đó, chứ không hề để tâm đến những bản tin trong màn hình vô tuyến. 9 giờ 50, bà bật dậy đi khắp xung quanh nhà, chốc chốc lại nhìn qua cửa sổ chờ ngóng đứa con gái. Không hiểu sao trong lúc này bà lại thèm nghe tiếng đổ chất chúa phát ra từ chiếc mô tô đến như vậy. 10 giờ tối, bà Miriam nóng lòng dùng điện thoại gọi cho Karen. Hồi chuông cứ vang dài cho đến khi giọng nói của Tổng Đại Viên phát lên. Lòng của bà bây giờ nóng như lửa đốt. 10 giờ 30 phút, sau hàng chục cuộc điện thoại không có hồi đắc, tay chân của bà đã bắt đầu run dậy. Bà lên lầu gõ cửa phòng của Tommy. Anh cũng vỡ mới ngủ không được lâu. Nghe tiếng gọi của mẹ thì ra mở cửa với một tâm trạng bực bội. Bà Mariam nói, Tommy này, Chị lắm rồi mà chị Karen của con vẫn chưa có về. Mẹ lo quá. Hay là có chuyện gì xảy ra cho Karen? Tommy bực bội nói. Thôi nào mẹ. Chị ấy lớn rồi tự biết cho lo. Tự biết lo cho mình. Còn có anh Lucas đi cổng nữa cơ mà. Mẹ đừng quá lo lắng. Mau về phòng ngủ đi. Có khi hai người đó nổi hứng đi qua đêm cũng không chừng. Bà Mariam lúc này gắt gầm. Con không được nói chị con như vậy. À Tommy... Còn có số điện thoại của Lucas không? Tommy liền trả lời, không có mẹ ạ, con chỉ có Facebook của anh ấy, nếu mẹ có thể dùng được Facebook thì con sẽ cho, còn không thì làm ơn mẹ hãy cho con trở về với người yêu của con là chiếc chăn ấm cúng kia vậy nhé, chúc mẹ ngủ ngon, yêu mẹ. Nói rồi Tommy đóng cửa lại thật nhanh. Bà Mariam thoáng chút giật mình rồi thần thư trở lại phòng khách. Người trên ghế sofa nhìn vào tivi với một tâm trạng min man khó tả. Tiếng đập cửa ở bên ngoài vang lên, càng lúc càng dồn dập. Bà Mariam bỗng giật mình tỉnh dậy, không biết mình đã ngủ quên từ bao giờ. Bầu trời ở bên ngoài vẫn còn tang tối âm u, nghe tiếng gõ cửa bằng vui mừng khôn xiết. Khi cánh cửa được mở ra, Karen đã đứng như là trời trồng ngay phía trước, hai tay buông thõng. Nụ cười trên môi của bà bỗng rưng rụt tắt khi nhìn thấy Karen trong hình hài bê bét, đầu tóc ướt sũng, máu từ phía dưới của Karen chảy xuống ướt đẫm. Bà đưa tay ra định ôm lấy con thì Karen bỗng lùi lại vài bước. Máu đen từ hai hốc mắt và môi chảy ra trông vô cùng kinh khiếp. Karen cứ như vậy lùi mãi lại, mặc cho tiếng khóc và tiếng kêu gào của bà Maria mỗi lúc một lớn. Karen con, con sao vậy? Ở lại với mẹ đi con." Tommy cố kiềm người của bà lại, dùng sức lay vai thật mạnh để gọi bà. Bà Mariam tỉnh dậy, mà người tất cả mồ hôi. Nhìn thấy Tommy bỗng bà oà lên khóc nức nở, Tommy chấn nan. "Chỉ là ác mộng thôi mẹ, không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi." Bà Mariam hỏi Tommy bằng một giọng nức nghẹn, "Karen đã về chưa con?" Tommy lắc đầu. Vẫn chưa mẹ à? Bây giờ mới 6 giờ sáng, mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi, con phải ra tiệm hoa đây." Bà Mariam giữ Tommy lại rồi nói, "Hôm nay con nghỉ bán hàng một hôm đi, mẹ lo lắm, mẹ muốn cùng con đi tìm chị Karen." Tommy đành phải vâng lời của mẹ mà không ra tiệm hoa như mọi ngày. Bà Mariam nói, "Con hãy liên lạc ngay với cậu Lucas giúp mẹ, chị Karen gục con chưa bao giờ đi qua đêm như vậy." Tommy lấy chiếc điện thoại của mình vào Facebook gõ tìm cái tên Lucas. Bất ngờ thấy tài khoản Facebook có một bức hình của chàng trai lịch thiệp trong bộ vest màu nâu đã biến mất. Anh lục tìm trong danh sách bạn bè của mình, lướt xuống trong hàng nghìn cái tên để tìm Lucas. Tommy là chủ của một tiệm hoa nhỏ trong thành phố, công việc hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều người, vậy hiển nhiên việc đặt hàng qua internet là một phần không thể thiếu thì nên không lạ khi facebook của anh ta có đến hàng ngàn người bạn. Suốt 20 phút tìm kiếm trong vô vọng, Tô Mỹ ngước lên nhìn mẹ rồi lắc đầu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net